các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. và suốt 3 ngày liền. thấy thế thì cậu ta mới lấy giấy viết một lá thư nhờ tới gửi giùm cho cậu khi trở về. anh ấy, anh ấy còn nói gì nữa không? ông năm biết anh ấy đi đâu không? ông năm lắc đầu. tôi không biết cậu ta ở đâu. viết thư xong rồi cậu ta đi luôn. à cậu ta có nói là. bà bữa nữa sẽ quay lại mà tính từ hôm đấy thì ngày mai đây là tới hạn ba ngày rồi mình nghe xong thì mừng rỡ lắm anh cảm ơn ông năm dối diết rồi lật đật chạy về về đến nhà vừa bước vào cửa thì t h ầ y lính vội hỏi ngay minh thằng mẫn anh con nó m ì n h gật đầu anh về là anh đó sư p h ụ anh ấy còn sống m ì n h kể lại cuộc nói chuyện của mình với ông năm cho thầy lĩnh và ông mãi nghe. thầy lĩnh vội chạy lại bàn thờ thắp thêm ba cây nhang nữa. ông lầm rầm khấn vái cảm tạ tổ tiên và thần thánh. t ố ộ t quá rồi, thật không ngờ, sau bao năm tìm kiếm không có chút tin tức hay kết quả nào, hôm nay tự nhiên nó lại xuất hiện. thật là trời không phụ lòng người tốt mà. ông mãi vừa nói vừa mừng rỡ cho hai người. một lát sau thì ngọc hoa thức dậy nghe ông mãi kể lại cộng với hình ảnh vui mừng của hai thầy trò thầy lĩnh thì cô cũng cảm thấy mừng và xúc động lắm sáng hôm sau thầy lĩnh và minh dậy từ sớm sửa soạn quần áo chỉnh tề ngồi yên trong phòng khách mà nhìn ra ngoài đường với ánh mắt mong đợi háo hức lắm hai cánh cửa ngõ đã mở sẵn từ lúc nào ngọc hoa thì đi chợ mua đồ về nấu sẵn một mâm cơm thịnh soạn ông mãi cứ đi đi lại lại xem thử trong nhà còn chỗ nào không được không bốn người ngồi đợi sáng trưa rồi tối đã gần 9 giờ tối mà vẫn không thấy tin tức gì của mẫn cả mình ngồi thở ra ghế nếu đúng như ông năm nói thì bữa nay là ngày anh mẫn tới mà đợi từ sáng tới giờ không có một chút tin tức gì cả thầy lĩnh thở dài thườn thượt ông quay sang ngọc hoa, ngọc hoa, t h ô i con đi ngủ đi. Dứt lời thì ngoài trời đột nhiên nổi một trận mưa to lắm, mưa như chút nước. Ông mãi thở dài nhìn hai người. Thôi, chắc được g x á xa xôi nên ngày mai nó mới tới. Để t ô i đóng cửa rồi mọi người vô đi ngủ, chờ từ sáng tới giờ rồi. Nói xong thì ông mãi đứng dậy, bước ra kéo cánh cửa nhà lại. tay vừa đặt lên cái then cửa toan chốt lại thì có tiếng người bên ngoài gọi vào có ai ở nhà không có ai ở nhà không nhanh như chớp cánh cửa mở bật lại thầy lĩnh và minh nhào ra ngoài sân m ặ c kệ trời đang mưa lớn ông mai vớ vội cây dù rồi cũng chạy ra theo bên ngoài sân một người thanh niên mặc một bộ bà ba đen đầu đội chiếc mũ dơm người ướt như chuột lột thầy lính và mình chạy tới nơi ông lấy hai tay đặt lên vai người thanh niên kia cây mũ dơm được tháo xuống mẫn thằng mẫn phải không con người thanh niên ấy không nói gì anh ta chỉ đưa c ặ p mắt đỏ hoe của mình lên nhìn thầy lính rồi gật đầu một cái anh mẫn em minh đây em minh đây mình là lớn nhanh như chớp ba người ôm chầm lấy nhau dưới cơn mưa như chút nước họ đã khóc khóc thực sự trong phút giây tương phùng này. Một lát sau thì mọi người vào nhà. Ông m ã i nhìn cậu thanh niên kia một hồi lâu rồi nói: "Con đi xuống nhà dưới tắm rửa mình m ấ y rồi lau cho khô ráo đi. Nhiễm nước mưa rồi đổ bệnh ra đấy." Thầy lĩnh gật gù rồi ra hiệu chỉ tay về phía dưới nhà cho anh ta. Anh ta cúi đầu rồi nghe lời mà đi xuống. Ngọc Hoa b ấ y giờ nghe tiếng ồn ào thì cũng tỉnh dậy. nghe ông m a i kể lại thì cô cảm thấy mừng cho mọi người. Trời ơi giống quá! Ngọc Hoa trầm trồ thốt lên sau khi thấy người thanh niên kia đứng trước mặt mình. Mà quả thật giống thật, từ con mắt, cái miệng tới cả khuôn mặt giống minh như hai giọt nước vậy. Chỉ có điều anh ta rắn giỏi hơn, to con hơn và đen hơn nhiều so với minh mà thôi. Mâm cơm nhanh chóng được Ngọc Hoa đi hâm lại cho nóng. tính ra m ơ m cơm này nấu từ chiều tới giờ vẫn còn nguyên ngồi đợi nên chẳng ai muốn ăn cả mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn minh ngồi kế mẫn anh liên tục gắp những món ngon vào chén nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net